chia đôi, mỗi người được 100. Hả? Sao lại chỉ có 200.000đ? Nhà bán tới gần 600.000đ kia mà. Nợ nhà băng chỉ còn có 250.000đ à? Vậy như vậy là phải còn tới 350.000đ chứ. Ông Vương điềm tĩnh chỉ vào tờ giấy và phân trần. À dạ thưa thưa bà nợ nhà băng tới 350.000đ chứ không phải 250.000đ ạ. Là vì năm ngoái ông bà đã ra refinance lấy ra thêm 100.000đ, chắc là bà quên.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 Nhưng làm bộ chớp mắt nhìn ông Thành ái ngại và nhắc lại điều khốc cũ. Trời ơi anh, anh lại về Mỹ nữa à? Về làm gì cũng biết nữa. Ở lại luôn với em đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net